các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trầm ai oán, càng làm cho không khí ảm đạm đến thê lương. Lão bá cứ ngồi im lìm, một tiếng động nhỏ cũng đã làm cho lão giật mình thon thót. Lão cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng người đi làm đồng xôn xao ở con ngõ dẫn qua nhà lão. Lão mới cảm thấy mệt mỏi, dục thằng thuần trở dậy làm việc. Ông nhanh chân bước ra bên ngoài nhà, rồi ngẩn ngơ thả bộ trước sân. Và ngồi phịch xuống dưới thềm Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre Chiếu những cái tiên nắng ban mai đầu ngày Trên cái khoảng sân gạch rộng thanh thang trước mặt của lão Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh Đằng vàng lên bên tai Nhưng lão thì chẳng nghe thứ gì hết Lão nằm ăn uống cho qua loa cho có lệ Rồi sai thằng tí là thằng ở mới tám tuổi Cắp cháp theo hậu Lão sang nhà đám báo hộ gây sòng tổ tôm quên đi những cái thứ run sợ trong lòng. Lão trở về nhà cũng đã là lúc xế chiều. Mây đen kéo đến từng cơn, khiến cảnh vật bị nhuốm một màu nhợ nhợ như là dầu chạm. Lão bỏ luôn bữa cơm chiều hôm ấy, mấy lần lão đứng trước bàn thờ khấn vái rồi vào buồng nằm trong chốc ở trong đầu đầy dẫy những suy nghĩ. Lăn qua lăn lại cũng không có ngủ được, nằm một mình, lão vừa nghĩ đến cái chuyện con Liên lừa lão Để lấy cái thằng cùng đi Vừa dần dận nhớ lại cái chuyện Cái bóng của thằng báo hiện về Ngay trong căn buồng của lão đang nằm Lão mòn men trở ra ngoài nhà Rồi ngồi bạc mặt xuống cái sập Làm bằng thứ gỗ muôn đen ngắn Lão chán nản ngẳng đầu Lên nhìn mấy tấm di ảnh Ở trên ban thờ Rồi tự nhiên giận ứ lên tới tận cổ Vì đứa con gái ngu muội Làm bại hoại cả gia phong Ngay lúc này Lão chỉ ước không thể tận tay đâm chết hai đứa nghịch tử mà thôi. Bóng tối phủ kín cả ngôi làng và rất nhanh kéo theo một cơn mưa nặng hạt. Lão đứng ở bậc cửa rồi gọi lớn: "Thoan ơi, Thoan, lại đây ngủ với ông con, rồi tiện thể coi nhà cho ông luôn đi." Lão gọi tới 3 4 lần, nhưng tiếng gọi đã bị cơn mưa ầm ầm át đi. Lão nhanh chân thụt lùi vào trong, đưa tay khép cánh cửa nước mưa đang hắt vào. Lúc này thì chỉ còn có một mình lão ở trong căn nhà gỗ ba gian. Lần đầu tiên ở chính trong căn nhà của lão mà lão lại cảm thấy cứ giỡn giỡn. Vẳng trong tiếng mưa và tiếng gió giít lên qua khẽ cửa, lão nghe thấy tiếng con chó của hàng xóm tiếp tục chu lên những cái thiều ảo lửa lão. Đêm nay căn nhà của lão bức bách như một cỗ quan tài đang giam lão ở bên trong làm cho lão cảm thấy rùng mình. Cảm giác mơ hồ dần dần sâm chiếm tâm can. Lão bàng hoàng lê đôi chân lên cái sập, rồi với tay thắp mấy nén nhang. Nhàng chưa cắm hết, thì cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đã bật tung ra. Kéo theo đó là từng làn mưa gió hắt vào vùn vùn tận vào bên trong. Mấy nén nhang bỗng nhiên tắt ngúm đi. Đèn cầy và mấy bó nước cũng tắt lịp trả lại cái mặt đêm ưu tình. Lão Hải Hùng chạy nhanh ra khỏi nhà. Đứng giữa làn mưa gió, Nhìn vào trong nhà mà toàn thân run lẩy bẩy Dưới ánh chấp trói sáng lòa soi xuống Lão thấy rõ trên cái sập gỗ mun Lù lù một thân ảnh đang ngồi xếp bằng Ngoác miệng cười đối với lão Sáng ngày hôm sau Chị diễn dậy sớm như thường lệ Trời còn nhá nhanh tối Chị ra giếng kéo nước nấu trà lá sen cho lão nam Để lát nữa lão dậy thì có sẵn mà uống Lúc thả cái gầu múc nước xuống Chị bếp đắt giật mình thấy cái gầu chạm phải vật gì cứng cứng ở trên mặt nước, nghe đến cộp một tiếng khô khan, như là giấy giếng có cháy mười khô vậy. Chị đứng thẫn người một lúc rồi chợt nghĩ ra, hốt hoảng buông rơi cả cái gầu rồi thét lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang. Chị run lập cấp, nói không ra hơn. Anh anh Thuần ơi, ôi ôi trời ơi anh Thuần ơi, anh Thuần. Thuần đang ngồi hút thuốc láo tái mặt rồi ngồi lại. Cái gì thế? Cái gì mà chị cứ quứng lên như vậy chứ? Chị giễn lắp bắp chỉ tay ra giếng không thành lời. Thuần bực mình, tính nhào rất xem xét như thế nào thì thằng tí đã đứng sẵn ở cạnh giếng từ bao giờ. Nó chỉ tay xuống rồi cất cái giọng âm vang, cái thứ giọng không phải là của đứa trẻ mới 8 tuổi. Lão bạo chôn sống tao. Xác tao lão chôn được tiền sông trong cái quan tài gỗ rồi. Tao rìm chết lão ấy dưới giếng rồi. Chúng mày sang ngay trấn Quan Tây. Ở đấy có làng Thượng cách đây 2 ngày đường. Chúng mày bảo cô Liên, cậu Đào về đây mà phút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net